Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3522 mới bái hiên các. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Thật vất vả cùng sư tôn đoàn tổ, bọn họ đương nhiên không tưởng nhanh. Như vậy liền tách ra, tuy nói thiên hạ không những tán bữa tiệc, nhưng có thể nhiều hơn tụ nhất khắc cũng đầy chân đáng giá quý báu. Nhìn vài nữ chân tình bộc lộ hoan hỷ khuôn mặt, lâm hiên cảm khái không thôi ai nói tu tiên giới tất cả đều là ngươi lừa ta gạt mấy cái người nha đầu đối với chính mình liền chi gỉ dĩ cực sự tình đến tận đây coi như là thông báo cho nhất đoạn rơi xuống tiếp xuống lâm hiên cùng nguyệt nhi hạ đi nghỉ ngơi cho tới tứ người cái nha đầu cũng không có thiếu môn phái sự vô cùng đợi bọn họ xử lý đừng xem vài nữ tại lâm hiên trước mặt cúi đầu nhô thuận dĩ cực đừng Quên bọn họ bản thân đều là nhất phái tôn chủ đồng huyền kỳ tu. Tiên giả mặc dù tại vũ đồng giới cũng coi như thực lực không sai. Tục ngữ nói không đánh nhau thì không quen biết vốn là bởi vì tàng. Bảo đồ bách thảo môn cùng bái hiên các binh đao tương kiến giờ đây. Bởi vì lâm hiên lại hóa thù thành bạn Biết được bái hiên các thành lập dự tính ban đầu thượng quan linh khai khẩu tỉ tỉ, chúng ta bách thảo môn không bằng nhập vào bãi. Hiên Các. Nhập vào bãi Hiên Các. Thượng quan nhàn ngẩn ngơ, đôi mi thanh tú nhỏ bé nhíu lại. Vậy sao, tỉ tỉ, ngươi không muốn? Nha đầu ngốc, ta chỗ đó có không cho, chỉ là không nghĩ tới ngươi. Hội nghĩ ra này dạng ý kiến hay. Thượng quan nhàn khóe miệng biên lộ ra mỉm cười. Không sai, bọn họ lúc sinh thời với Bách Thảo Môn, nhưng làm như thế. Cũng không tính khi sư diệt tổ, phải biết rằng Bách Thảo Môn tổ sư. Bách Thảo tiên tử, cử ly hiện tại đã là mấy trăm vạn niên trước tu. Sĩ, như chưa từng tiến dai đến độ kiếp kỳ, nàng hiện tại hơn phân nửa đã. Sớm ngã xuống cho tới nay, đối thượng quan tỉ muội cũng chưa nói tới. Có cái gì ăn đức? Tuy nhiên Lâm Hiên liền bất đồng. Đương năm đó, như không phải cùng sư tôn gặp gỡ, bách thảo môn sớm bị đối phương huyết Tẩy Lâm Hiên đối với các nàng tỷ muội không ngừng có mạng sống ăn, còn có giáo đạo đức. Đương năm đó, Lâm Hiên thu hoạt chính mình cùng Linh. Nhi làm đồ để lúc sau này, hai tỷ muội người cái, thậm chí còn không phải trúc cơ kỳ tu tiên giả. Như không phải có sư tôn dốc lòng giáo đạo, dĩ cùng hào phóng cung cấp. Các loại thuộc tính đan dược, chính mình cùng Linh Nhi, vậy sao có thể? Có hôm nay thành tựu, nói không chừng liền ngay cả kết anh đều khó khăn trọng trọng còn có. Có thể đã sớm ngã xuống. Lời này nghe đi tới thái quá, nhưng tình huống của mình chính mình. Trong lòng có biết, thượng quan nhạn cảm giác được cũng không có khoa. Trương cái gì? Những năm gần đây, chính mình cùng mỗi mỗi lớn nhất nguyện vọng. Chính là có thể cùng sư tôn đoàn tụ Giờ đây trời cao giật dây Nhượng chính mình cùng sư tôn rốt cuộc tương Kiến thượng quan nhãn trong lòng hoan hỉ khó nói nên lời đem bách Thảo môn nhập vào bái hiên các Nàng cảm giác được tình không có gì Không ổn thậm chí có thể nói phải cách đích mà mọi người cùng hướng tới Không nghĩ tới mũi mũi cùng chính mình nghĩ đến nhất khối đã đi Hai tỷ mũi ý kiến giống nhau, lẫn nhau tâm tình đều rất không sai. Tiếp xuống, này là đi tìm Vũ Vân Nhi cùng lưu tâm thương lượng. Chuyện tốt như vậy, hai nữ với tình với lý, chỗ đó có cử tuyệt lý. Tối hậu kết cục tự nhiên là đều đại hoan hỷ. Vì vậy, bách thảo môn nhập vào bái hiên các, lưỡng đại môn phái hợp. Hai thành một thành là chính mình nhân. Trước kia hiểm khích tự nhiên cũng cười trừ tùy phong mà đi. Bái hiên cắt làm lại lần nữa có được bốn vị các chủ, nhượng lâm hiên. Không lời để nói chính là mấy cái người nha đầu tư nhiên kết. Nghĩa Kim Lan. Đương lâm hiên biết được điểm này lúc sau này quả thực ngoài ý muốn. Tới cực điểm. Hóa thủ thành bạn đến loại trình độ này đương thật khiến cho người ta. Xem thế là đủ rồi. Nhưng không quản như thế nào, loại kết quả này đều là lâm hiên vui. Mừng mong đợi cách đó thành. Cũng tùy ý bọn họ hồ nháo. Hai phái hợp lại làm một tiến hành được thập phần thuận lợi. Dù sao. Tu tiên giới là dĩ cường giả vi tôn. Mới thành lập bái hiên các có. Lâm hiên như vậy một vị độ kiếp cấp bậc lão tổ. Phía dưới tu tiên giả. Cầu còn không được. Vui mừng nhảy nhót đều không còn kịp nữa. Nào có. Sẽ có mày may phản đối ý. Nói ngắn lại tất cả thuận lợi. Mấy cái người nha đầu phân công hợp tác. Xử lý được gọn gàng ngăn, nắp dĩ cực. Theo sau, này là làm lại lần nữa xây dựng bái hiên các tổng đà. Địa phương cũng không cần trọng tuyển, nơi này hoàn cảnh liền không. Sai, tuy nhiên mới bái hiên các, nhân số tại trước kia cơ sở thượng hội ra. Tăng rất nhiều, nhưng nơi này linh mạch cũng, cũng đủ rộng lớn, duy. Nhất muốn cần làm chính là nhiều hơn xây dựng một chút đình đài lầu, các. Sau đó mỗi nhất danh tu sĩ có khả năng căn cứ thực lực của mình, lựa. Chọn bất đồng địa điểm mở ra đồng phủ. Việc này, mấy cái người nha đầu thông thảo quen việc bởi vì động. Phủ chỗ linh khí cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Điểm này, mỗi người cách tôn môn gia tộc yêu cầu đều là nhất dạng. Việc này, không cần bọn họ thảo tâm quá nhiều, dĩ tu tiên giả thực. Lực, xây dựng một chút đình đài lầu các. Chỉ cần thi triển thổ hệ pháp. Thuật thật là dễ dàng. Rất nhanh bái hiên các mấy tổng đà. Cũng đã sơ cố quy mô tiếp xuống. Chính là bố trí một chút mấy dập cùng cấm chế. Hồ phái đại trận càng là nặng trong nặng. Nhất cái tôn môn ra tộc lực phòng ngự như thế nào trừ. Ra tu sĩ. Thực lực cùng trận pháp cấm chế đại có quan hệ. Điểm này lâm hiên không có khả năng tái nhìn như không thấy. Làm như. Độ kiếp cấp bậc lão quái vật thân gia thực lực lại hơn xa cùng cấp tu tiên giả lâm hiên trên người bày trận khí cụ tự nhiên cũng không hề nữa số ít có rất nhiều chính hắn đều không cần phải cảm giác được uy lực hơn nữa không có gì xuất chúng chỗ nhưng đó là đối lâm hiên mà nói lấy ra nữa bố trí bái hiên các tổng đà sẽ làm cách đó lực phòng ngự. Tăng lên tới nhất khó có thể tin nổi tình trạng. Đối với chính mình nhân, Lâm Hiên từ trước đến giờ thật là hào phóng. Xuất ra bày trận khí cụ chừng vài chục kiện nhiều, bái hiên các tổng. đa thuyết bị bố trí thành đồng tường thiết bích cũng không có sai. Chẳng sợ đối mặt độ kiếp cấp bật tu tiên giả cũng có thể được xào xào. Ngăn cản chỉ chút lát cho tới phân thần kỳ tu sĩ, chẳng sợ có thành. Trên trăm ngàn nhiều, cũng rất khó đem bái hiên các công phá. Này dạng kết quả, viễn siêu vài nữ chờ mong rất nhiều trong lòng đều. Là tin vui. Bất quá đối thiếu ra, nhưng cũng không cần phải nói cái gì cảm kích. Nọ liền thái quá thấy ngoài chút. Này sự đến tận đây, xem như thông báo cho nhất đoạn rơi xuống. Tiếp xuống, Lâm Hiên lại bắt đầu chỉ đạo mấy cái người nha đầu tu. Hành! Lâm Hiên trước hết để cho mấy cái người nha đầu đem hiện tại tu. Luyện công pháp giao cho mình trước nhất nhất tham ngộ. Còn đừng nói gian nan khó hiểu, viễn siêu giống nhau rất nhiều, không? Hổ là cái thừa thượng cổ tu sĩ y bát. Những này công pháp, Lâm Hiên đều chưa từng tu luyện quá cùng hắn. Sở họp cũng là khác nhau rất lớn. Nhưng không có quan hệ, Lâm Hiên nhất định cũng là độ kiếp kỳ đối với... Vài loại công pháp lính ngộ tự nhiên là viễn siêu mấy cái người. nha đầu rất nhiều. Những này bọn họ đều là chính mình tu luyện nghiền ngẫm Giờ đây có lâm hiên chỉ điểm liền như cùng nghe vua nói chuyện một buổi còn hơn 10 năm đọc sách. Vốn là một chút gian nan khó hiểu địa phương, sáng tỏ trong suốt. Tu hành tốc độ thuyết nhất nói rằng ngàn rằm cũng không có sai. Mà Lâm Hiên cấp mấy cái người nha đầu trợ giúp, đương nhiên sẽ không gần ngừng với này. Hắn xuất ra đại lượng đan dược cấp mấy cái người nha đầu, đều là đối với các nàng giờ đây thăng cấp có nhiều trợ giúp. Động Huyền Kỳ tu sĩ tưởng muốn thu được Động Huyền Kỳ đan dược, khó khăn dĩ cực, nhưng Lâm Hiên chính là độ kiếp kỳ, thu được cái này cấp bậc đan dược, liền dễ dàng đơn giản có thể nói không. Chút nào Phí sức Hắn chứ vật đại trung nguyên vốn là tích góp từng tí một rất nhiều Giờ đây tự nhiên là không Chút nào keo kiệt lấy ra nữa Phân cho vài nữ B Rốt cuộc lại viết xong nhất chương Hôm nay tựa hồ có điểm bị cảm Đầu đau quá Cầu để cử phiếu duy trì Chưa xong còn tiếp truyện Mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu Phá thương không